Hoa Anh tận mắt trông thấy cảnh tượng này, khóe mắt liền co rúng lại. Đây không phải là bộ chém mà là trục. Trực tiếp trục lấy phương hồng. Từ trận đánh thất tinh tuyệt sát trận, sở vân đã thu hoạch được lượng yêu tinh rất lớn. Sau khi tiêu hóa, ba đầu yêu vật túy tuyết đao, thiên hồ, ly sơn long nhãn hoa chi đã tăng tới hơn 1900 năm tu vi. Chỉ kém một bước nữa, đạt tới cảnh giới kiếp yêu. Đồng thời năm đầu Linh yêu tật phong kính thảo hài, mệnh tuyền ngọc tỷ, hoàn chuyển đan nguyên thụ, hồng yêu không màu, Cổ Phong cung trung bình cũng đạt khoảng chừng 1800 năm tu vi. Hiện tại chiến lực của hắn đã được đề thăng tới mức vô tiền khoáng hậu. Lúc này nếu như Thất tinh tuyết sát trận xuất hiện thêm một lần nữa, thậm chí hắn cũng không phải dùng đến bát quái trận mà chỉ cần dựa vào tám yêu vật trong tay là có thể trực tiếp chém địch phá trận tang quang hiểm thải đại long văn. Sở Vân từ trên cao nhìn xuống, huy đao mạnh mẽ chém tới. Trong tiếng long rống, đao khí sáng như tuyết tạo thành đầu long, trực tiếp đánh xuống. Ầm một tiếng, chiến hạm phía dưới liền vỡ vụn. Phương hồn bóng đã hôn mê, cho nên đao khí đại long văn từ trên trời giáng xuống, lập tức xé rách thân thể hắn thành từng mảnh. Ngay cả khi Sở Vân chém hai tướng, cũng không hề buông xuôi. Hắn hiên ngang đứng trên không trung, mắt như điện xạ, lại nhắm về phía người chỉ huy kỷ binh tiễn ngư. Chính là võ tướng quân địch Giả Phong đang chiến đấu cùng Vương Trạch Long. Ngươi, cũng đến đếm thử lợi hại tùy tuyết đao của ta chứ. Hắn mở miệng khiêu chiến. Ngay tức khắc, toàn thân Giả Phong run lên lẩy bẩy, một luồng khí lạnh thấu xương từ sâu trong đáy lòng hắn bốc lên. Hắn ấm ức không đáp lại, binh khí trong tay nhoáng lên lập tức bố tha vương trạch long thay đổi phương hướng, thúc ngựa chạy đi. Sở Vân đang định truy sát, bỗng nhiên từ phía sau lưng gầm lên hai tiếng, tiểu bá vương chớ có cản rỡ. Có Trương Ẩn ta ở đây. Oa nha nha, giết hai viên đại tướng, ngươi chắc chắn sẽ phải chết là điều không phải bàn cãi. Người tới không phải ai khác, chính là hai đại tướng Trương Ẩn và Lỗ Khải Kim e là các ngươi không đủ sức. Trong mắt Sở Vân chợt lóe ra quang mang, không chút sợ hãi, lấy một địch hai, liều chết xông tới. Ba người đại chiến giữa không trung, đao kiếm tấn công, rung động trời đất. Thân ảnh truy đuổi lẫn nhau, khiến cho người ta cảm thấy hoa mắt chóng mày. Các loại đạo pháp được thôi động, phát ra vô số tia sáng kỳ dị. Hai vị đại tướng này và một số người khác chính là võ tướng do giang hán quốc đạo tạo mà thành, rất am hiểu tác chiến bốn yêu vật trong tay cũng đều đạt cấp linh yêu. Trong lúc này Sở Vân cũng không chiếm được thế thượng phong, nhìn chung cũng tạm thời ngăn cản được tiểu bá vương. Dương Vạn toàn thở dài một hơi, đưa mắt từ trên cao nhìn xuống, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Toàn bộ chiến trường, quân thư gia đã nắm giữ quyền chủ động, chiến hạm của thủy gia đã bị phân tách thành nhiều mảnh, lọt vào vòng vây. Dương Vạn toàn lập tức điều chỉnh, thế nhưng mỗi lần điều chỉnh Quân thư gia cũng điều phẫn. Ứng kịp thời. Sau mỗi lần điều chỉnh, quân thủy gia càng tổn thất nghiêm trọng, mồ hôi lạnh bao phủ toàn thân Dương Vạn Toàn, thần tình hắn xen lẫn sự hoảng sợ và chấn động. Nếu như không tận mắt trông thấy, sẽ chẳng ai biết được hoàng hiếu chỉ uy kinh khủng đến vậy. Dương Vạn Toàn cảm giác được, hạm đội thủy gia nguyên bản dễ dàng làm theo ý muốn. Hình như đã rơi vào vũng bùn, càng rãi rụa lại cảm chìm sâu, cảm làm cho hắn vạn phần đau đớn. Chính là lúc trước dùng xích sắt đối liền hai mươi chiến hạm lại với nhau, vẫn còn lưu lại trong trận địa của chính mình, trong nháy mắt chính mình khó lòng có thể điều khiển. Trách cũng bằng thừa, khí thế của sở vân quá mạnh, cho nên hai vị đại tướng chỉ kịp giỡn bỏ một bộ phân, đã phải buộc lòng lui về từng bước từng bước sai lầm, vừa mới bắt đầu nhằm vào, sau đó lại gặp trở ngại chết tiệt này. Cuối cùng bên ta đều phải bị động chịu đòn, chẳng bao giờ nắm giữ được quyền chủ động. Sắc mặt Dương Vạn Toàn tối sầm, đấm mạnh vào mạn thuyền. Hắn càng đánh càng mất lòng tin, trong lòng nảy sinh ý nghĩ thoái lui. Thực ra bản về việc thoái lui, hai vị đại tướng Trương Ẩn và Lỗ Khải Kim còn mong muốn hơn hắn nhiều. Trong trận giao chiến Sở Vân lần lượt xuất ra tám đầu linh yêu, đã khiến hai người rơi vào thế hạ phong. Sở Vân càng đánh càng mạnh, khí thế như lửa, bọn họ chỉ có thể liều mạng chống đỡ mà thôi. Lui, không thể tiếp tục đánh nữa. Nếu tiếp tục đánh, toàn bộ hạm đội sẽ bị tiêu diệt. Sau nửa khắc, rốt cục Dương Vạn toàn đau đớn hạ quyết tâm, truyền lệnh thoái lui. Phía trước Trương Ẩn và Lộ Kim Khải hung hăng giao chiến. Lúc này nghe được lệnh rút lui, nhất thời như được đại xá, hăng hái hưởng ứng. Tất nhiên Sở Vân không bỏ cơ hội tốt này, truy đuổi đến cùng. Bất quá trên đường truy kích lại xuất hiện sát thủ ám các. Dựa vào những sát thủ này cản đường, phần lớn hạm đội còn sót lại của thủy gia đều thoát ra khỏi chiến trường. Sau trận chiến, quân thư gia thương vong hơn 3000 người, không thể tiếp tục chiến đấu, tổn hại hơn 70 chiến thuyền. Trong đó có một lâu thuyền, hai bảo thuyền và bảy chiến thuyền đại thuyền. Bất quá, so sánh với chiến quả Huy Hoàng, những tổn thất này cũng không đáng gì. Trận chiến này, quân thư gia bắt được hơn 50 chiến hạm, bao gồm hai lâu thuyền, 11 chiến thuyền đại phúc, bảy bảo thuyền, đồng thời bắt được hơn 2000 sĩ tốt thủy gia, ba tiểu tướng và một thượng tướng, mà quân thủy gia Trong trận chiến này mất đi hai viên đại tướng, lưu lại hơn sáu nghìn nghìn thi thể sĩ tốt. Còn lại hơn một phần ba quân lực, hoảng sợ trốn vào hải vực thủy ra, co đầu rút cổ phòng thủ trên đảo. Cái gì? Trong trận chiến với hạm đội thư gia, quân bản bộ của Dương Vạn Toàn Thương Vong nghiêm trọng đã lui về phòng thủ trên đảo. Khi quân tỉnh truyền tới tay cuồng nho tướng quân... Hầu như vị đại tướng Giang Hán quốc này không thể tin được vào mắt mình. Hán đắn đo suy nghĩ cầm tín thư trong tay, không kiềm chế được toàn thân khẽ run lên. Dương vạn toàn này, nổi tiếng là người cẩn trọng tại sao lại có thể cầu viện binh của ta nhanh như vậy. Thoáng chốc binh lực đã tổn thất một phần ba. Thật là buồn cười. Buồn cười. Sau một hồi chầm mặc. Cuồng Nho tướng quân từ từ phun ra một ngụm khí bẩn, Đông Lưu tướng quân thống lĩnh một vạn binh sĩ tới trợ giúp. Không cần giết địch, nhưng phải ngăn cản địch. Chỉ cần 1 giờ là ta có thể công chiếm Thiết gia chủ đảo. Tháng 10 năm 700 năm Tư tinh lịch. Trong khi trên chiến trường thư gia thất bại, thủy gia hung hãn chia làm 6 đường, đột kích Thiết gia. Thiết gia chống đỡ vô cùng gian khổ, cho dù Thiết Ngao đã có nhiều biểu hiện nổi bật, nhưng vẫn không thể thay đổi được cục diện. Giữa tháng 10, quân tiên phong của thủy gia đã chiếm được một phần lãnh thổ thiết gia. Trong thấy cục diện nguy cấp như vậy, Thiết Ngao đành phải cúi đầu, hướng về phía thư gia xin cầu viện. Đối với việc Thiết gia cầu viện, thư gia cũng không hề để ý tới. Hiện nay thủy gia quá mạnh, cho nên lấy nhược kháng cường mới là chiến lược đúng đắn. Vì muốn bày tỏ thành ý, ngày 18 tháng 10, Thiết Ngao lấy thân phận Thiết Gia Đảo chủ, đích thân bí mật tới thư gia đảo. Màn đêm bao phủ, bầu trời lốm đốm vài ngôi sao, lần thứ hai Thiết Ngao bước chân lên thư gia đảo, trong lòng hắn có rất nhiều tâm tình phức tạp. Thư gia thật đáng ghét, thật quá khinh người, đảo chủ đích thân tới, lại có thể để một người tới nghênh đón. Thiết Ngao chỉ dẫn theo ba tùy tùng thân tín, trong bóng đêm gió biển thổi vụ vù. vù. Khi bọn chúng đặt chân lên bãi cát, chỉ trông thấy một bóng người cách đó không xa đang đứng yên tại chỗ đợi bọn chúng. Bí mật bàn bạc, đương nhiên không có lễ nghi rầm rộ, ngữ khí của Thiết Ngao rất thản nhiên, chặn lại lời phàn làn của các tùy tùng thân tín. Các tùy tùng đang định muốn nói gì đó, đến khi thấy rõ người kia, đột nhiên không nói được thành lời. Lại là ngươi, người nghênh đón hắn không phải ai khác mà chính là Sở Vân. Thần sắc của hắn rất thản nhiên, không hề bận tâm, trong ánh mắt tựa hồ ẩn chứa áp lực của cả dãy núi, bất quá chỉ nhẹ nhàng liếc qua, ba tên tùy tùng vừa nãy còn phàn nàn tới bây giờ cũng câm như hến. Trước kia Thiết Ngao đã từng lĩnh quân, đánh úp thư gia đảo, lúc đó cũng là lúc đêm khuya, giống như ngày hôm nay, cho nên Sở Vân dùng một từ lại, vừa nói về Thiết Ngao, trong đó còn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa cảm thán vì số phận luôn thay đổi, ngay cả hai người cũng không ngờ tới, khi bọn họ gặp lại nhau vẫn trong tình cảnh như vậy, thế sự vẫn liên tục thay đổi, ai có thể ngờ giang hán quốc lại có danh tác như vậy, chỉ cần suy nghĩ một chút, chiến tranh bùng nổ ác sẽ sinh lời ích chiến tranh, giang hán quốc làm như vậy cũng là chuyện bình thường. Thiết Ngao gật đầu nói với Sở Vân, con người dần dần sẽ trưởng thành, càng đau khổ, trưởng thành càng nhanh. Đổi lại, nếu như đây là lần đầu tiên gặp mặt, hành động này của Sở Vân đã sớm làm tổn thương lòng tự trọng của Thiết Ngạo, khiến hắn giận tím mặt là điều không cần phải bàn cãi. Thế nhưng hiện tại, ngạo khí của hắn đã biết mất, tính ngang ngược ngưng tụ lại, mọi cử chỉ hành động đều rất bình tĩnh thong thả, khiến cho người ta cảm thấy rất tao nhã. Mặc dù là hiện tại hắn chủ động cúi đầu, qua đây cầu viện nhưng cũng không có bất cứ cảm giác nịnh bợ. Thế cục nghiêm trọng giống như bóng đêm dày đặc, mặc kệ áp lực lớn tới mức nào, hắn vẫn đứng yên ngang. Đối mặt với một thiết ngao như vậy, trong lòng Sở Vân mơ hồ nảy sinh ý tán thưởng. Trong thiên hạ, chẳng bao giờ có địch nhân nào là mãi mãi, chỉ có lợi ích là mãi mãi. Huống chi, Sở Vân đã trải qua hai kiếp người, lòng dạ trống trải tới cực điểm, đối với địch nhân cường đại có thể vứt bỏ đi tư lợi, thưởng thức đối thủ của chính mình. Liên hợp cùng Thiết gia, đúng là sách lược tốt đối với thư gia. Người đầu tiên đưa ra sách lược này, không phải ai khác mà chính là Sở Vân. Đi theo ta." Sở Vân không hề nói nhiều lời, đi trước dẫn đường cho Thiết Ngao, đi khỏi bãi cát, liền tiến vào rừng rậm. Ở đây mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ có một ít thú hoang hoạt động ban đêm, phát ra một loại âm thanh cổ quái. Cây cối tươi tốt, Cành lá lay động trong gió, phát sinh ra âm thanh xào xạc giống như người ta nói trong mơ. Đảo chủ, tình hình có điểm đáng ngờ. Thư gia thành rõ ràng là ở ven biển, phía đông bắc. Tại sao tiểu bá vương lại dẫn chúng ta tới nơi này? Đảo chủ, ở đây vô cùng hiểm lánh, hãy cẩn thận một chút, dù sao trước kia chúng ta cũng từng đánh úp thư gia đảo. Các tùy tùng càng lúc càng căng thẳng, nhỏ giọng nói với Thiết Ngao. Đúng lúc này, bỗng nhiên Sở Vân cười rộ lên, dừng bước, chỉ ngón tay vào cây bên cạnh nói: "Ở đây vốn là rừng rậm hoang há, nửa năm nay được khai phá mạnh mẽ, Thiết Ngao ngươi xem thế nào?" Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, gặp lại Thiết Ngao nguyên bản Sở Vân một mực yên lặng không hề lên tiếng, lúc này đột nhiên mở miệng thiếu chút nữa do các tùy tùng bắn tim ra khỏi lồng ngực. Phải biết rằng hiện tại Sở Vân có 8 đầu linh yêu trong tay, ai ai cũng đều biết đến. Bài danh của Sở Vân trên đằng bảng đã bất ngờ tăng mạnh đến vị trí thứ 10, thậm chí thời gian này còn có tiếng đồn thổi tại Tinh Châu, cho rằng thực lực của Sở Vân đã có thể nhập vào kỳ nhân bảng. Một người như vậy, nếu như làm khó dễ, lại đang ở bản doanh của đối phương. Bọn họ căn bản không có đủ lực lượng chống trả, cũng chỉ có thể để người tùy ý xử trí mà thôi. Cho đến khi hiểu rõ lời Sở Vân, toàn thân ba tên tùy tùng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, gió đêm thổi qua, không tránh khỏi bị ớn lạnh. Có thể có được một mảnh rừng nguyên thủy lớn như vậy, cũng phải mất rất nhiều công khai thác. Là đạo chủ ai cũng mong ước điều này. Thiết Ngạo gật đầu đáp lại, "Khai thác mảnh rừng rậm này" hầu như mỗi một tháng đều có thể mang về thư gia đảo một lượng tài nguyên trị giá khoảng 3000 thiên cương thạch tệ, nếu như toàn lực khai thác, nghịch số này đạt được phải lên tới 5000 thạch tệ. Sở Vân cười cười nói, nhiều như vậy, 5000 thiên cương thạch tệ, ước chừng bằng thu nhập từ thuế của đảo cấp trấn trong một năm. Lúc này có một tên tùy tùng phát ra tiếng kinh hô, nhưng mà ta không có toàn lực khai thác, ngược lại hạ lệ Mỗi một tháng đều đầu tư một nghìn thạch tệ dùng để nuôi trồng cây cối và nuôi thả yêu thù. Sở vân lại tiếp tục nói. Tại sao? Có người không hiểu hỏi. Sở vân cười, từ từ nói. Bởi vì toàn lực khai thác, trạng thái cân bằng bị phá hủy. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn mang về khoản lợi kết xù, thế nhưng rừng rậm sẽ không thể tồn tại được nữa. Ở đây bị triệt phá sẽ trở thành một mảnh hoang vuông. Ngược lại không bằng như bây giờ, vừa khai thác vừa nuôi trồng mảnh rừng rậm này, kéo dài theo thời gian. Lúc này đây, tính cả thiết ngao trong đó, bốn người đều cảm thấy được mở rộng tầm mắt. Nuôi trồng cây cối yêu vật, giữa trên góc độ lâu dài mà nói, phương pháp như vậy lại càng thu được nhiều lợi nhuận. Đây quả là một biện pháp tuyệt vời để giải quyết việc thiếu thốn tài nguyên. Trời Cho tới bây giờ cũng chưa có ai làm được như vậy. Trong Trư Tinh quần đảo, phẩm là phát hiện nguồn tài nguyên đều bị khai thác triệt để, cũng vì không có cách nào khác. Trong Trư Tinh quần đảo liên tục xảy ra chiến loạn cho nên không ai có được cảm giác an toàn. Nếu như sở thiếu đảo chủ kinh doanh như vậy, ai có thể đảm bảo sẽ không bị kẻ khác chiếm đoạt. Đúng vậy, kẻ không có tụi biến thành có tụi Mảnh tài nguyên như vậy chính là ngọn lửa gây lên chiến tranh, dẫn tới thế lực các nơi đến công kích, ngược lại không bằng khai thác triệt để, tiến hành trang bị quân dụng, dùng lực quân sự cường đại, tranh đoạt tài nguyên của các thế lực khác, cứ như vậy sẽ có thể sinh tồn. Những tùy tùng này, thường ngày đều theo bên cạnh Thiết Ngao cũng không phải là đầy tớ hay là tạp dịch, mà cũng là đóng vai trò phụ tá đối với chính trị, quân sự đều có nhận xét độc đáo. Nghe Sở Vân nói, nhất thời khiến trong lòng bọn chúng nảy sinh đề tài. Lúc này mỗi người một lời, không kiềm chế được nhỏ giọng nghị luận. Thân thể Thiết Ngao cũng khẽ chấn động, hắn hiểu được dụng ý trong lời nói của Sở Vân, một người có thể đưa ra dự tính lâu dài, cộng thêm trước kia có ân oán, tại sao lại dẫn bọn họ vào sâu trong rừng rậm, lại khiến bọn họ càng cảm thấy tủn thân nghĩ tới đây, tâm trạng thiết ngao có chút do dự, lập tức bình tĩnh trở lại, thế nhưng đột nhiên lại trở nên phức tạp. Với khả ánh mắt tinh tường của hắn, cộng thêm thời gian quan sát sở vân, hắn mạnh mẽ phát hiện thanh niên này còn ít tuổi hơn chính mình, nhưng quả thực mạnh hơn chính mình rất nhiều. Từ khi xuất đạo tới nay, liên tục dựng lên chiến tích huy hoàng, hiện tại mới chỉ 15 tuổi đã có 8 đầu linh yêu trong tay. Việc này trên Chư Tinh cũng không có quá nhiều. Vốn tưởng rằng hắn có vũ lực chắc tuyệt, Dũng Mãnh Tuyệt Luân, thật không ngờ lại còn có suy nghĩ sâu xa như vậy. Một người như vậy và chính mình cùng tồn tại trên Chư Tinh quần đảo. Từ địch nhân trở thành đồng minh, Thiết Ngao cũng không biết chính mình gặp vận may hay là bất hạnh nữa. Các vị, đây chính là hòa đức thành của thư gia chúng ta. Đi được ít phút, Sở Vân dừng bước, nghiêng người mỉm cười giới thiệu với bọn họ, bốn hành tẩu trong rừng rậm u tối, tầm mắt đã bị hạn chế, thế nhưng bây giờ, một mảnh trống trải hiện ra trước mắt, cảnh tượng hiện rõ khiến cho ba tên tùy tùng đều trừng mắt há mồm nói không ra lời. Ngay cả Thiết Ngao, hai mắt hắn cũng căng ra, thần tình rung động, một tòa thành hùng tráng, nó dựa vào núi, đất đá mà xây dựng, địa thế uốn lượn quanh co, Dọc theo chân núi nhìn lên khiến cho người ta cảm thấy địa thế hiểm trở, giống như một người to lớn đứng sừng sững trong màn đêm, như vậy thật là đồ sộ, tường thành xích đồng, giản dị mà kiên cố. Một phòng ốc hình tháp nguy nga tráng lệ, có phong cách tinh xảo hiện đại, lại mang theo vẻ mộc mạc của kiến trúc thời thượng cổ. Dựa theo những nhân tố này dựng thành tạo lên một vẻ thanh thoát tao nhã rất đặc biệt khiến cho người ta có ấn tượng vô cùng sâu sắc, khó có thể quên. Hòa Đức Thành, đây chính là tòa thành do Du Nha đại sư tự mình chỉ đạo. Thiệt Ngao lẩm bẩm dò hỏi. Sở Vân gật đầu, thản nhiên thừa nhận, tuy rằng quá trình kiến tạo một mức bảo mật không để tiết lộ ra ngoài, thế nhưng thiên hà không có tường phong ngăn cản. Tòa thành trì này được xây dựng quá lớn, được lan truyền ra ngoài cũng là điều dễ hiểu. Cả một ngọn núi chính là một thành trì. Cảnh tượng thật hùng vĩ, hùng thành, thật xứng đáng với tên danh hiệu Hùng thành. Tòa thành này có thể tương xứng với Sơn gia chủ thành. Điều luyện tinh xảo thật khó có thể tưởng tượng. Không phải vẫn còn đang xây dựng sao? Có một tên tùy tùng hỏi, vừa mới hoàn thành được không lâu. Đương nhiên chỉ là hình thể cơ bản có phần thiếu hụt, còn cần phải dẫn nhân khẩu vào mới có thể từ từ dựng lên. Đi theo ta." Sở Vân giải thích một chút, lại lần nữa cất bước đi. Bọn họ lần đầu tiên đi qua cửa thành, Hỏa Đức thành có bốn cửa lớn, chỉ ra từng hướng. Bọn họ đi qua cửa Bắc, trên cửa thành có khắc ba chữ lớn Hỏa Đức thành, mặc dù bóng đêm dày đặc cũng không thể che phủ được quang hoa lưu chuyển trên những chữ đó. Đây cũng không phải cửa thành bình thường, mà trong giữa sở hữu yêu binh có tư chất, phối hợp với đạo pháp phòng thủ, đạo pháp dò thám, có thể tu hành đến cấp đại yêu. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, đệ nhị thần tướng sau khi vào thành, thẳng tới sườn núi có thể thấy được mấy chục chiến xa xếp song song với nhau. Đây chính là đường chính, đường chính này phân ra bốn đường. Từ bốn cửa thành Đông Tây Nam Bắc tiến về phía trước, cuối đường chính là vào bên trong thành, trong đó có một số môn lâu dùng làm trạm gác. Xung quanh đường chính chính là các ngã rẽ, bên đường nhà cửa mọc lên san sát nhau, đây chính là điểm đặc sắc của thành phố núi. Tính cả Thiết Ngao, bốn người bọn họ tiến vào trong đó đều cảm thấy được mở rộng tầm mắt, tấm tắc tán thưởng. Tuy là buổi tối, không hề có người qua lại. Thế nhưng có thể tượng ra cảnh tượng, khi chính thức dẫn nhân khẩu vào, nơi đây sẽ trở nên phồn vinh, phát đạt, các loại cửa hàng mọc lên, bọn nhỏ tụ tập với nhau nô đùa. Bất quá trong ánh mắt của bốn người, tập trung tại tiễn tháp và lầu canh trong thành đã vô tình có thể thấy được hòa đồng chiến. Những kiến trúc quân sự này, trong bóng đêm càng hiện lên vẻ ưu ám uy vụ, dễ dàng nhận thấy hòa Đức Thành là một tòa thành hùng vĩ có 102 rất có lợi cho quân dân. Tòa thành nguy nga tráng lệ như vậy, thực khó có thể tưởng tượng, đây chính là thành quả của nửa năm xây dựng. Có một vị đại sư luyện binh thật tốt, thiết ngao xem như vậy là đã quá đủ, trong giọng nói khó có thể giấu được lòng ước ao và đố kỵ. Hòa đức thành dựa vào hòa sơn mà dựng lên, chắc là muốn lợi dụng địa lý và khí hậu vô cùng vô tận. Sớm muộn gì đây cũng sẽ trở thành thánh địa trong lòng các luyện binh sư. Bất quá à! Tòa thành trì này vẫn còn quá ít tuổi, tu vi quá thấp. Hỏa Đức thành cũng không phải tòa thành bình thường, nó cũng là một loại yêu binh. Những bộ phận đặc biệt đều do các công trình kiến trúc hợp lại mà thành. Công trình kiến trúc khác nhau dựa vào nhu cầu khác nhau, tự nhiên tư chất cũng không giống nhau. Theo thời gian dần dần trưởng thành, trở thành các loại tiểu yêu binh, đại yêu binh, thậm chí là linh yêu binh. Bởi vì Hòa Đức Thành là một yêu binh, cho nên tu vi của nó cũng không cao lắm. Thiết Ngao nói cũng không sai. Hầu như trong câu nói đã chỉ ra nhược điểm lớn nhất của Hòa Đức Thành, đó chính là tu vi của nó vẫn chưa đủ. Nó vẫn là thành mới, cấp tu vi của môn lâu, tiễn tháp, lầu canh và một số kiến trúc khác đều chỉ ở giai đoạn ấu yêu, nhưng loại kiến trúc này muốn nâng cao cấp tu vi cũng rất khó khăn cần hấp thụ một lượng nguyên khí rất lớn, tích lũy theo thời gian. Bí Như Sơn gia chủ thành chính là tích lũy trên vạn năm, nhiều lần cải tạo mới trở thành đệ nhất hùng thành được chư tinh quần đảo công nhận. Mọi người nhắc tới tòa thành trì này, đôi khi gọi nó là Bất Lạc Sơn thành, ý muốn nói đây là tòa thành trì không bao giờ rớt hạng. Cho dù mở rộng phạm vi đến Tinh Châu, Sơn gia chủ thành cũng rất có tiếng chính là một trong những hùng thành đứng đầu Tinh Châu. So sánh Hỏa Đức thành và Sơn Gia chủ thành, tu vi cách nhau quá xa giống như trẻ con với người lớn. Thế nhưng tư chất của trẻ con này lại tốt hơn nhất nhiều so với người lớn kia. Chỉ cần có đủ thời gian, Hỏa Đức thành chắc chắn sẽ vượt xa Sơn Gia chủ thành. Thế nhưng hiện tại, khuyết điểm lớn nhất cũng chính là thời gian phát triển. Tuy rằng Hỏa Đức thành đã xây dựng xong thế nhưng vẫn chưa sưng dựng được thiên đàn nào. Du Nha đại sư đang không ngừng tiến về giao sơn quốc, trong khu rừng vô tận, hắn sắp sửa sửa bí mật khởi công bảo thạch mật môn để tiếp đón bảy đại kiếp yêu. Đối với thư gia mà nói, thời gian càng dài càng tốt. Đối với thiết gia, tự nhiên cũng hy vọng có thể liên minh, bảo tồn chính mình. Dọc theo đường chính hướng về phía trước, bốn người tiến vào trong thành. Trong thành được bố trí vô cùng xảo diệu, đình đền, lầu các nhà cửa tạo thành một khối, trong vẻ nguy nga tráng lệ đều mang theo phong cách thời cổ xưa. Nơi này chính là phủ thiếu chủ của ta, cứ tự nhiên tiến vào. Sở Vân giới thiệu với bốn người phủ thiếu chủ của chính mình, nơi này là một tòa đình viện độc lập, hoàn toàn khác với nơi ở trước kia của hắn. Có ba tòa điện các được xây dựng rất rộng rãi tiếp đến còn có năm tòa thiên điện giống như những ngôi sao vây quanh mặt trăng bao quanh chủ điện. Ngoài những thứ đó ra, hành lang uốn lượn quanh vườn hoa tô thêm vẻ đẹp, mượn hình dáng của núi, xây dựng lên lâm viên Già Sơn, càng hiện ra vẻ hùng vĩ. Thoáng nhìn đã biết, đây chính là nơi ở của nhân vật hào hùng, bởi còn chưa chính thức tới ư, cho nên trong phủ thiếu chủ có rất ít tôi tớ tại chủ điện. Sở Vân ngồi ở ghế chính giữa, đám người Thiếp Ngao ngồi phía dưới. Vừa mới ngồi xuống, liền có đầy tớ dâng trà lên. Những chén trà xanh này tinh xảo dung động lòng người, hương khí ngạt mũi, nhìn mà muốn uống. Thế nhưng đám người Thiếp Ngao trong lòng rất nặng nề, nhìn lướt qua cũng không có phần. "Ứng gì? Chuyên kết minh do ta toàn quyền xử lý." Thiết Ngao ngươi là người hiểu biết, muốn thư ra ra chi viện, nhất định phải có lễ vật xứng đáng mới được. Sở Vân liếc mắt nhìn xung quanh, thản nhiên uống một ngụm trà xanh, cười gượng nói, chi viện là điều chắc chắn, thế nhưng cũng không thể chi viện xuông. Đối với việc này, trong lòng Thiết Ngao cũng đã chuẩn bị trước. Hắn cười sang sảng một tiếng, tiện thể nói, về chuyện này, đương nhiên ta không có tay không mà đến mời xem binh khí này. Hắn bộ tiên nang bên hông, ngay tức khắc từ tiên nang bột ra một đạo huyền quan rơi vào giữa đại điện, hóa thành một sàng nỏ. Chiếc sàng nỏ này hình dạng và cấu tạo rất lớn, kết cấu tinh xảo. Thoáng nhìn giống như một chiếc cung nỏ phóng đại, thế nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy rất nhỏ, có rất nhiều điểm bất đồng. Cánh cung mở rộng ra dài khoảng chừng 4 trượng. Sàng nỏ duỗi thẳng hiện ra một nửa trong suốt giống như cánh tay to lớn nắm chặt. Thoáng nhìn đã biết đây là loại yêu binh lợi hại rất có giá trị. Sở Vân không am hiểu luyện binh, thế nhưng cũng không qua được mắt hắn. Thấy được dạng nhỏ này, nhất thời hai mắt hắn lóe sáng, nói: "Chẳng lẽ đây chính là Phá Thiên Sát Thần nọ?" Quân thủy gia dựa vào vũ khí sắc bén, thấy thuyền dệt thuyền, gặp thành phá thành. Theo tin tình báo, chính là do binh khí này, trong mắt Thiết Ngao thoáng hiện lên vẻ đau đớn, trầm giọng nói: "Đúng vậy, đây chính là Phá Thiên Sát Thần nỏ, uy lực cũng tương xứng với tên gọi của nó, 13 tòa thành trì của Thiết gia ta, gần 100 chiến hạm chính là bị vũ khí này bắn hạ. Chiếc sàng nỏ này, phối hợp với cung tiện bí chế, phát sinh lực công kích tương đương với lực công kích một đầu linh yêu 6000 năm tu vi." Trong quân thủy gia có toàn bộ 50 phá thiên xạ thần nhỏ, ta phải tiêu hao toàn bộ sức lực, bấy giờ chịu trăm cay ngàn đắng mới cướp được một kiện. Thư gia có Du Nha đại sư luyện binh, chiếc sàng nhỏ này đưa cho đại sư, cũng có thể tham khảo chút ít, có thể mô phỏng theo, cho dùng không chế tạo ra được, vậy có thể chế tạo ra một loại yêu binh phòng ngự, cũng rất không tồi. 50 phá thiên xạ thần nhỏ Bị ngươi cướp đi một nỏ, vẫn còn lại bốn chín nỏ. Bốn chín nỏ đồng thời công kích, ngay cả ta cũng không thể chống đỡ được. Sức mạnh của nó vô cùng bá đạo, trước hết chiếc sàng nỏ này ta sẽ nhận lấy. Sở vân ngợt đầu, cất chiếc sàng nổ bị tổn hại này vào tiên nang. Thiết Ngao lại nói tiếp, sức mạnh của quân thủy gia cũng không chỉ dựa vào phá thiên xà thần nỏ. Trong quân thủy gia còn có một đảo tinh binh phi kiếm nhân số có hơn 600 người, tính cơ động rất mạnh, có thể chiến đấu trên biển, đất liền và trên không, lực công kích vô cùng cường hãn khiến người ta vô cùng phẫn nộ. Còn có một đội tinh binh băng oa, nhân số rất đông, tầm khoảng hơn 2000 người, mỗi người trong bọn chúng đều có thể bắn ra băng sương tam túc oa, hơn 2000 người đồng loạt phút ra băng sương tam túc oa, có thể tạo thành lục nguyệt phi sương Mặt biển đông kết lại thành băng, uy lực vô cùng kinh khủng, có thể nói trên Chư Tinh Quân Đảo không có tinh binh nào là đối thủ của bọn chúng. Tinh binh phi kiếm, tinh binh băng oa. Những tinh binh này ta cũng đã nghe qua, ngươi nói không sai. Những tinh binh này đều là do Giang Hán Quốc dày công đào tạo mà thành, không biết vì lợi nhận gì đã vài lần tiến vào Chư Tinh Quân Đảo, thậm chí hơn 10 lần, cũng rất uy lực. Sở Vân nói Những tinh binh sảng nhỏ này, quả thực cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là trong quân thủy gia có đại tướng Trấn Thủ. Không cần phải nói nhiều về Cuồng Nho tướng quân, ai ai cũng biết trong tay hắn có nhân sư Nam Dã Kỳ, đây chính là một trong năm đại quân kỳ tại Tinh Châu, có thể dễ dàng chỉ huy Thiên quân vạn mã. Thậm chí theo suy đoán của ta, hắn đã sở hữu chiến lực cấp kiếp yêu, có thể leo lên hùng hào bảng. Ngoài ra còn có yến đông lưu Người này được mệnh danh là kiếm khách trên chiến trường, vào danh thứ 16 trên dị sĩ bảng. Hắn chính là thủ lĩnh của tinh binh phi kiếm, có đạo pháp kiếm mục có thể khiến kiếm pháp công kích của 600 tinh binh hợp lại một chỗ, hình thành lực công kích vô cùng kinh khủng. Từng có người nhận xét, chiêu đạo pháp kiếm mục này có chiến lực cấp kiếp yêu, nói không hoa, bên ta có 6000 quân, 16 chiến hạm cũng không thể chống lại được. Trong nháy mắt chiến hạm liền tan vỡ, không một người sống sót. Sở Vân chau mày, hiện tại Yến Đông Lưu đã được phát tới trấn thủ trong quân Dương Vạn Toàn, uy hiếp Hải vực thư gia. Ngoài Yến Đông Lưu, thủy gia còn có một vị quân sư, thân phận của hắn rất bí ẩn, đứng phía sau trận chiến, cũng là chúng ta vừa mới có được manh mối, biết được thân phận thực sự của hắn. Hắn tên là Trinh Hữu Tài, là một gã toán sư. Tính toán cao siêu, quả thực có thể biết trước mọi việc, dù cho hành động quân sự bên ta có bí ẩn đến đâu cũng đều bị hắn tính được. Bởi vậy trận chiến đầu tiên rất bị động. Cuồng Nho tướng quân làm thống soái, Trinh Hữu Tài làm toán sư, Yến Đông Lưu làm phong tướng quân, đội hình này quả thực rất đáng sợ, vượt xa thiết gia, thư gia, thủy gia có phá thiên xạ thần nỏ sắc bén, lại có tinh binh phi kiếm, tinh binh băng oa Cộng thêm cuồng nho tướng quân cùng các vị đại tướng, hơn nữa kết hợp với quân lực, tài lực của Thủy Gia, hiện tại đúng là một đối thủ đáng ngờ hờm, thiết ra có thể chống lại tới tận bây giờ, đã là quá giỏi rồi. Bất quá, những thứ này vẫn chưa phải tất cả, hiện nay Thủy Gia còn có yêu vật số mệnh của tam tộc thượng cổ, có nhân sư nam giả kỳ của cuồng nho tướng quân, bốn đại yêu vật liên hợp, số mệnh trở nên hùng dũng. Trong chiến tranh, số mệnh chiếm một phần rất quan trọng, Hàn Sở Vân ngươi cũng có thể hiểu được. Thiết Ngao nói đến đây, ngữ khí rất trầm trọng. Giao chiến với Thủy Gia tới nay, rất nhiều lần hắn chịu thiệt về phương diện số mệnh. Rất nhiều lần chiến đấu, cho dù là hải chiến hay lục chiến, bất luận là tấn công hay phòng thủ, đều vì vận khí quá ít mà sụp đổ, dẫn tới chín cuộc thất bại. Ha ha, được ngươi mượn đề tài này để nói chuyện của mình, mà thôi, đối đầu với kẻ địch mạnh, ta cũng không nhân cơ hội này mà ép ngươi. Ta chỉ cần một hải đảo." Sở Vân cao giọng cười nói. Ba tên tùy tùng thân tín nghe xong lời này liền giật nảy mình. "Lấy một hải đảo, đây chẳng phải ép người quá sao? Sẽ không phải là thiếu gia chủ đảo ta chứ?" Thiết Ngao gượng cười nói, đương nhiên không phải mà là Loa đảo, sát hải vực Xà đảo là một hòn đảo nhỏ cấp trấn. Sở Vân nói, trong khi Sở Vân nói, Thiệt Ngao vẫn chưa đoán ra điều gì. Loa đảo, hai đầu lông mày của hắn nhướng lên, hiểu rõ vì sao thư gia muốn hòn đảo nhỏ này. Trong hải vực thư gia có một mảnh hải vực Xà đảo, đó là nơi tự địa Có một vài xà thảo cấp linh yêu, hàng nghìn xà thảo cấp đại yêu, hàng vạn xà thảo cấp tiểu yêu, cũng không ai biết bên trong có xà thảo cấp kiếp yêu hay không. Phiến hải vực này trở thành vừa là chắn cho thư gia, vừa cắt đứt bước tiến của bọn họ ra bên ngoài. Bởi vậy vị trí hải vực loa đảo tương đối quan trọng, nếu như thư gia đảo có hòn đảo này, có thể xây dựng căn cứ quân đội, tạo thành bàn đạp tiến ra bên ngoài. Bất quá đối với Thiết gia mà nói, Loa đảo này tương đối không quan trọng, vị trí địa lý quá mức hẻo lánh, tài nguyên thiếu thốn, nhân khẩu thưa thớt. Mấu chốt chính là, lúc này đại quân thủy gia đã tiếp cận, cần phải biểu lộ thành ý liên minh của chính mình, ngoài việc hắn bỏ đi một địch nhân, còn có thể có được biện pháp nào đấy. Vậy mà lúc này, Sở Vân lại nói: "Ngươi đừng vội đồng ý, ta muốn chính mình sắp xếp lại loa đảo, nhân khẩu trên đảo, quân đội trấn giữ trên đảo." Ta hy vọng ngươi có thể chuyển giao cho ta quân đội trấn giữ trên đảo." Thiệt Ngao suy nghĩ một chút, trên đảo kia chỉ có 800 quân trấn thủ, cũng đều là người giả yếu, nhưng thực ra tướng lĩnh trên đảo lại rất có tiếng. Hắn là một tiểu tướng, bản tính nhát gan nhu nhược, trong quân thiết gia luôn bị cười nhạo, vì có một đầu thỏ yêu trong tay nên được mọi người gọi là Thỏ tướng quân. Hiện tại Thiết Ngạo thân là Thiết gia đảo chủ, đương nhiên cũng không mang theo tình cảm cá nhân mà đối đãi với thuộc hạ. Thỏ tướng quân này, xem ra hắn cũng là một người tài hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, hoạt bảo Thỏ tử tướng quân, thượng trí ít cũng là một người có tài trong việc hộ tống Lương Thức và Quân Nhu. Hắn rất nhát gan, sợ phiền phức, chỉ cần có biến động nhỏ đã rất cảnh giác đề phòng lập tức chạy trốn. Suy nghĩ nhiều như vậy, quả thực cũng chỉ là chuyện tình trong nháy mắt. Được, ta đồng ý." Thiếp Ngao mở miệng nói, không có do dự nửa điểm. "Ha ha ha, đệ nhị thần tướng đã nằm trong tay ta." Sắc mặt Sở Vân rất thản nhiên, nhưng trong lòng lại vui mừng không sao tả hết. Gã Thỏ tướng quân này cũng không khác Hoàng Hiếu là bao. Trong ký ức kiếp trước của Sở Vân, bản tính của hắn nhát gan sở phiền phức. Tính tình yếu đuối, thế nhưng lại sở hữu một đầu yêu thú Phong Lôi Hồng Tuyệt phẩm. Phong Lôi Hồng này, thoạt nhìn bề ngoài giống như một con thỏ trắng nhỏ, đôi tai vừa dài vừa dày, trông rất nhỏ bé chỉ dài hơn một thước nhưng rất đáng yêu. Trong ký ức kiếp trước của Sở Vân, không ngờ thỏ tướng quân trên chiến trường bị vây công, rốt cục trước sự sống và cái chết mà bộc phát. Thi triển đạo pháp Thiên Phú của Phong Lôi Hồng, hô lên một tiếng rung trời, lập tức giết chết ba vị thượng tướng vây công hắn. Sau khi dũng khí bộc phát, dường như Thỏ Tướng quân đã thay đổi hoàn toàn, không thể cứu vãn, trở thành dũng tướng trên chiến trường. Mỗi lần tới thời điểm sống chết, hắn lại gọi ra phong lôi hồng, thi triển đạo pháp thiên phú, thường thường đều giết chết địch tướng. Lúc đó Sở Vân sống lại, hắn đã là đệ nhất dũng tướng của Thiết gia, đã có ba đại tướng vô số thượng tướng Tiểu tướng chết trong tiếng hô của hắn. Thiết ngao cũng không biết. Hắn đã mất đi một viên dũng tướng có một không hai. Sau khi hoàn thành minh ước với thiết ra. Sở vân đích thân tới loa đảo. Triệu vị thỏ tướng quân trong truyền thuyết tới. Thuộc, thuộc hạ xin ra mắt tiểu bá vương đại nhân. Lúc này thỏ tướng quân còn chưa biến đổi. Tích cánh yếu đuối. Trông thấy sở vân vội vàng quỳ xuống. Giọng nói run run. Hắn đã nhận được mệnh lệnh của Thiết Ngao, đối với việc Sở Vân đột nhiên trở thành thiếu chủ của chính mình, hắn cảm thấy vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ. Hơn 1 năm nay, danh tiếng của Tiểu Bá Vương đã trở nên lừng lẫy, giống như sao đổi ngôi vô cùng sáng lạn. Hiện tại, hắn sử dụng tật phong kính thảo hài. Trước mặt mọi người, chuyện giết chết Ngọc Thư Sinh đã bị bại lộ, hơn nữa đánh bại Tiểu Vương Tử Mông Nguyên trước đám đông, Cho nên đã được Tinh Châu công nhận là đệ nhất thiếu niên. Toàn bộ chuyện này, ngay cả Thỏ tướng quân quanh năm canh giữ tại Loa đảo hẻo lánh, cũng đã nghe nói đến. Đối với Sở Vân có 10 phần kinh ngạc, 3 phần ngưỡng mộ. Bây giờ gặp được Sở Vân, cảm nhận được toàn thân hắn phát ra khí thế lẫm liệt, càng cảm thấy kính nể. Ngươi chính là Thỏ tướng quân. Sở Vân lặng lặng quan sát đệ nhị thần tướng đang quỳ trước mặt, thành thật mà nói, Quả thực hắn có chút thất vọng. Thỏ tướng quân trước mặt, vóc dáng thấp bé, hình thể gầy yếu, mấu chốt chính là da rẻ trắng nõn, nếu như không có tướng mạo bình thường, quả thực chính là một tiểu bạch kiểm. Hơn nữa hắn quỳ xuống đất, biểu tình hiện ra vẻ sợ hãi rụt rè. Thảo nào mọi người đều trêu chọc hắn, ngay cả Thiết Ngao cũng cảm thấy hắn chướng mắt. Hội Bẩm thiếu chủ, thuộc thuộc hạ họ Bạch tên Miễn. Quả thực có biệt hiệu là Thỏ tướng quân. Đứng trước mặt Sở Vân, hắn cảm thụ được áp lực khổng lồ đè nén, khiến cho toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bạch Miễn, cái tên này Sở Vân cũng đã nghe qua, không hề xa lạ. "Thiết ngao ép ngươi rời đi, ngươi không có oán hận gì sao?" Thục Hạ tuyệt đối không dám. "Bây giờ nguyện làm tất cả vì thiếu chủ, chỉ nghe theo mệnh lệnh của thiếu chủ giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đó." Toàn thân Thỏ Tướng quân run lên, lập tức dập đầu trước Sở Vân. Thỏ Tướng quân này quả thực chẳng khác gì sợi mì nhuyễn. Sở Vân âm thầm thở dài, lại nói tiếp: "Ngươi hãy lấy thỏ của ngươi ra cho ta xem." Thỏ Tướng quân lại do dự: "Ngươi không muốn." Giọng nói của Sở Vân kéo dài, nhất thời khiến cho toàn thân Thỏ Tướng quân ớn lạnh mà run lẩy bẩy. "Không, không dám." Hồi bẩm thiếu chủ Con thỏ này của Thục Hạ, thỏ. Hắn lắp bắp nói không thành lời. Đương nhiên hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc, tuy rằng phong lối hổm vẫn chưa biến đổi nhưng hiện tại đã có nhiều điểm rất khác so với yêu thỏ bình thường. Thỏ tướng quân cũng đã nhận ra điểm siêu phàm của nó. Thỏ này của Thục Hạ là do Thục Hạ nuôi dưỡng từ nhỏ, lớn lên cùng Thục Hạ, chẳng khác nào anh em ruột thịt trong nhà. Thiếu chủ, mong người minh giám. Hắn cho rằng Sở Vân nghe được tin đồn gì đó muốn cướp đi Phong Lôi Hồng. Trong tình thế cấp bách, hắn không tìm được cách gì, bỗng nhiên khóc giống lên nước mắt chảy ràn rụa thực ra Sở Vân cơ bản không có suy nghĩ này. Điều hắn cần chính là một vị dũng tướng, không đơn giản chỉ là yêu thú tuyệt phẩm Phong Lôi Hồng. Hơn nữa, hiện tại 8 đại linh yêu đều đã tiếp cận tu vi cấp linh yêu. Gánh Bác đối với Linh Quang tăng vọt một lần nữa, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tăng thêm yêu vật mới. Truyện sắc hiệp Sở Vân âm thầm lắc đầu, cúi đầu nhìn Thỏ Tướng quân đang quỳ trên mặt đất ôm đôi chân nhỏ của chính mình, oa oa khóc lóc van xin. Kẻ giờ hơi này, quả thực ngày sau có thể trở thành dũng tướng hung mãnh trên chư tinh sao? Bất quá, tình cảm của hắn đối với Phong Lôi Hồng thật ra rất chân thành thắm thiết. Rất nhiều ngư yêu sư đều có yêu vật trong tay, cho rằng chỉ là công cụ sử dụng. Thế nhưng trong suy nghĩ của Sở Vân thì hoàn toàn khác, hắn coi những yêu vật này là những người bạn, là đồng nghiệp đáng mến. Hiện tại, Thỏ Tướng quân cũng như vậy. Ngươi nghĩ tiểu bá vương ta là hạng người gì? Yên tâm, ta sẽ không đoạt yêu thú của ngươi, bất quá chỉ muốn xem qua mà thôi." Sở Vân lên tiếng nói. "Có thật không?" Họ tướng quân ngửa đầu, mắt đẫm lệ nhìn về phía Sở Vân. Sở Vân vừa giận vừa buồn cười nói, "Lời của tiểu bá vương, đã khi nào là giả? Đương nhiên hắn cũng từng nói dối. Lần đầu tiên nói dạo, lử gạt mấy vạn đại quân, sau cùng một mình địch vạn người, khiến cho quân sĩ tốt phương bị đánh tơi bời. Lần thứ hai nói dạo, tự xưng mình thuộc trường phái dịch sư, hù dọa cho Yên Chi môn phải hoảng loạn." Mặc dù hiện tại dịch yêu cũng chính là dịch sư thân tín của hắn Thỏ tướng quân tin tưởng Hắn từ từ buông tay khỏi chân nhỏ của sở vân Nghe lời gọi phong lôi hống ra Đây là lần đầu tiên sở vân trông thấy yêu thú này Tại kiếp trước Hắn không hề có tình cảm như vậy đối với phong lôi hống và thỏ tướng quân Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 453 Hoạt bảo thỏ tử tướng quân, hạ, sơ lực vì loài này, quá trình phát triển của bọn chúng tương tự nhau, thế nhưng vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt. Kiếp trước, Sở Vân cũng có một đầu yêu thú tuyệt phẩm, nhưng ấp trứng không thích hợp, phát dục không hoàn toàn, cuối cùng thiên hồ chết non. Mà Thỏ Tướng quân đánh bậy đánh bạ, cũng chậm rãi phát hiện ra thực lực của phong lôi hống, cuối cùng thăng chức rất nhanh, trở thành dũng tướng Tinh Châu chỉ là trời đất xoay chuyển, hiện tại vị dũng tướng mặt trắng này đang quỳ dưới chân Sở Vân, gọi ra Phong Lôi Hồng, mà căng thẳng nhìn về phía Sở Vân, đúng là một yêu thú tuyệt phẩm. Sở Vân gật đầu, Phong Lôi Hồng này cũng không có gì khác biết trong truyền thuyết. Tốt tốt, hãy đào tạo nó cho tốt. Mặt khác hãy thu thập đồ đạc, ngày mai theo ta xuất chinh. Xuất chinh? Thuộc hạ có thể hỏi một chút được không? Chúng ta muốn trợ giúp Thiết gia sao?" Hai mắt Thỏ Tướng quân bỗng nhiên lóe sáng. "Chỉ là lần này chúng ta không cần đi tới Thiết gia chủ đảo, mà là tấn công địch giải nguy, chạy thẳng tới thư gia chủ thành." Sở Vân thản nhiên nói. "A." Nhất thời Thỏ Tướng quân cảm thấy sợ hãi, toàn thân mềm nhũn, ngồi bất động trên mặt đất. Tháng 10 năm 700 năm Tư tinh lịch, Thư gia kết minh cùng Thiết gia. Thư giá điều động hai đường đại quân, một đường do Hoàng Hiếu làm thống lĩnh trợ giúp thiết ra, một đường do Đích Thần Sở Vân thống lĩnh, khu chieng gióng trống, tiến vào hải vực thủy gia thi hành kế sách vây ngụy cứu Triệu. Sau vài trận hải chiến, song phương vẫn chưa thể phân thắng bại. Tại chiến trường thiết gia, đại quân thủy gia vẫn nắm được ưu thế. Thế nhưng tại chiến trường thủy gia, Sở Vân liên tục chiếm được ưu thế hắn lấy ra tám đầu linh yêu mở đường, biến hóa khôn lường, đánh cho các đội quân trấn thủ của thủy gia khó lòng phòng thủ, đau đớn không gì sánh bằng. Phía sau trận chiến, Cuồng Nho tướng quân vì thế mà đau đầu nhức óc, nhưng Sở Vân cũng không khác là bao. Thỏ tướng quân này, quả thực quá nhát gan. Nhiều lần Sở Vân cố ý dựng lên tình cảnh xấu, ý đồ muốn Thỏ tướng quân mau chóng gạt bỏ đi bản tính hèn nhát, thế nhưng cũng không thành công. Chiến lược của Thỏ Tướng quân rất kém, nhưng lại rất giỏi chạy trốn. Bay lên không trung, địch tướng truy sát phía sau chửi bới không ngớt. Thế nhưng Thỏ Tướng quân vẫn không hề để ý tới, khuôn mặt trắng đàn thờ ơ như không. Sở Vân lại phỏng đoán nó giống như bức tường thành rất dày, từ phương diện đó mà nó xem ra Thỏ Tướng quân này là một người tài ẩn nhẫn sao? Phát hiện được điểm ấy, rốt cục cũng không phải không có thu hoạch. Sở Vân không thể làm gì khác, cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình. Tiểu Bá Vương, rốt cục yến đông lưu ta đã đuổi được ngươi. Ngày hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Trong một ngày trời êm biển lặng, mây trắng bay lượn, chim biển khẽ bay, vốn là một ngày tốt khí, nhưng khi đó lại xuất hiện hạm đội phương gia, bị đánh tơi bời.